các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hồ sơ còn có dấu của việc bị xé vụn, một mảnh giấy còn sót lại. Ai đã hủy đi những hồ sơ này? Bên dưới hồ sơ là các giấy tờ khác sắp xếp theo thứ tự. Đó là những công nợ của các mối làm ăn của công ty mà trong di chúc để lại ông Minh Cha Cô đã có ghi. Hầu hết là công nợ mà chủ nợ là Cha Cô. Tức cô là người thừa kế duy nhất sẽ tiếp tục là chủ nào của họ. Hầu hết là sắp đến hạn họ phải trả. Nguyên buột miệng. Cũng may là mình xem kịp thời. Và rõ ràng, người nào lấy cắp hồ sơ chỉ nhắm vào một loại giấy tờ nào đó, chứ không đụng đến giấy tờ có liên quan đến tiền bạc. Một ngăn kéo khác cũng phải dùng chìa khóa. Nguyên mới mở ra được. Cô bắt gặp ngay một bức ảnh chân dung của một cô gái trẻ đẹp, có nụ cười thật tươi. Nhưng đôi mắt thì thật là buồn, tấm ảnh không lòng khung. Nên Uyên lật phía sau và đọc được dòng chữ kỷ niệm trên đồi thiên thu. Đồi thiên thu? Nhìn kỹ thì bức ảnh này có bối cảnh phía sau là một khung cảnh nào đó quen quen. Người chụp đã cắt từ một bức ảnh chụp ngoài trời đẹp phóng thành một ảnh chân dung. Phải rồi, trên ngọn nồi đó. Nguyễn nhận ra mà nhớ lại, cạnh chân đỉnh đồi nhìn sang phía bên kia, nơi mà cha cô từng cấm, không cho đứng ngắm. Thì giác bức ảnh này được chụp nơi ấy và phải chăng là do chính cha cô chụp. Ở ảnh thứ hai thì đã là câu trả lời. Vẫn tấm ảnh đó, nhưng còn Nguyên, chụp chung với một người đàn ông, mà người đó chính là cha của Nguyễn. Thảo nào... Uyên kết nối được những sự việc và lò mờ nhận ra một chút ánh sáng trong bóng đêm dày đặc quanh cha mẹ mình. Người phụ nữ trẻ đẹp này phải chăng là đầu dây mối nhợ của sự lấn cấn giữa cha và mẹ mình. Nhưng tại sao? Bao nhiêu câu hỏi lại dồn dập kéo về khiến cho Yên càng muốn khám phá thêm những điều của cha mà cô còn chưa biết. Sau hơn một tiếng đồng hồ lục lòi, Nguyễn đã có thêm bằng chứng để khẳng định rằng cha cô và người phụ nữ kia là một cặm đôi gắn bó cho đến ngày cha cô qua đời. Trong đó có một lá thư ngắn do cha cô viết chỉ cách ngày ông chút hơi thở cuối cùng khoảng một tuần lễ người cho người phụ nữ tên Thiên Thủ. Báo cho cô ấy biết rằng ông đang hấp hối, sắp lìa xa. Mong gặp được cô lần cuối ở tại ngôi nhà trên đỉnh đồi. Nhưng sao lá thư này còn ở đây? Sau khi nhìn ký Uyên hiểu ra, Lá thư này cha cô đã gửi đi cho người con gái tên là Thiên Thu, Nhưng bị trả lại, Và người phát thư cô ghi, Người nhận đã chết, Nhà không có ai nhận thay. Trời ơi! Tự dưng Uyên kêu lên và sững sở, Thì ra cha cô Và cô người yêu này đã chết Ở những thời điểm không xa nhau Và tất cả Là có liên quan tới ngọn đồi Mà ông gọi là đồi Thiên Thu Mà phải chăng do Người phụ nữ kia có tên là Thiên Thu Nên cha cô Đã đặt tên ngọn đồi là tên ấy Thêm một chút ánh sáng nữa Lại một tát ngày Bởi sau đó Những gì liên quan cô gái đã không còn nữa trong đống hồ sơ khá nhiều trong phòng, bởi như có ai đó cố tình lấy đi hay hủy hoại. Uyên cố tìm thêm nhưng vẫn không có gì. Giờ trở lại sắp hồ sơ có ghi những điều Mỹ Uyên nên xem. Nguyên chợt hiểu của thốt lên, đây chính là những điều cha muốn nói bởi những ẩn tình giấu kín, những trang nhật ký của ông. Ai đã làm chuyện này? Họ đã lấy đi điều Mà cha mình muốn mình biết Mà người đó là ai Nếu không là Uyên trợt nghĩ ra Cô kêu lên khẽ Mẹ Lúc ấy đã là nửa đêm Trung quanh yên ắng Đặc biệt là trong ngôi nhà Mà giờ đây chỉ có Uyên Mẹ và cô y tá trực Uyên do tất cả những đồ đạc của cha và chỗ cũ Chỉ giữ mấy bức ảnh Cô đứng yên một lúc rồi bước qua phòng mẹ đang hôn mê, không phải là không tôn trọng mẹ, nhưng Mỹ Uyên phải quyết định lên vào phòng riêng của bà là tình thế bất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net